Chú Sirius chỉ đang ẩn nấu đâu đó. Đơn giản là chú bị che khuất đấy thôi. Nó rúng lên. Chú Sirius! Chú Sirius ơi! Thầy Lupin cố gắng kèm giữ Harry. Giọng thầy nghẹn ngào. Chú ấy không trở lại đâu, Harry à. Chú ấy không thể trở lại được. Bởi vì chú ấy đã. Harry gầm lên. Không! Chú ấy không chết! Chú Sirius ơi! Chung quanh hai thầy trò nó vẫn diễn ra các chuyển động, những sự lăng xăng vô nghĩa, những tia nhá chấp nhoáng của nhiều bùi chú hơn được tung ra. Đối với Harry, tất cả đã trở thành những tiếng ồn vô nghĩa. Những lời nguyền trợt mục tiêu bay sợt ngang qua chỗ thầy trò nó không đáng kể. Chẳng còn gì đáng kể, ngoài trừ việc thầy Lupin thôi giả đò rằng chú Sirius, người chỉ đứng cách vài bước sau bức màn cũ kia, sẽ không hiện trở ra bất cứ lúc nào nữa trong khi chú ấy đang hất ngược mái tóc đen và ham hở quay trở lại chiến trường. Thầy Lupin kéo lê Harry xa khỏi cái bụt. Harry vẫn nhìn trân trối cái cổng tò vò. Giờ đây lại đâm giận chú Sirius, sao để nó chờ lâu như vậy? Nhưng phần nào trong thâm tâm Harry cũng nhận ra, mặc dù nó vẫn hết sức dùng dãy để thoát khỏi tay thầy Lupin, rằng trước đây chú Sirius chưa bao giờ bắt nó chờ đợi.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 Thầy mắt điên Moody đi đã bò ngang qua phòng đến chỗ cô Thorns nằm và đang cố gắng hồi sinh cô. Đằng sau cái bục vẫn còn những tia sáng lóe lên, những tiếng cầu nhầu, tiếng kêu la. Chú Kingsley đã chạy tới trước để kế tục cuộc đấu tay đôi của chú Sirius với mụ Bellatrix. Harry ơi! Neville đã tuột xuống từng băng ghế đá một để đến chỗ Harry đang đứng. Harry không còn kháng cự lại thầy Lupin nữa. Dù vậy, thầy vẫn cẩn thận nắm giữ cánh tay nó Neville nói Harry ơi, mình thiệt tình xin lỗi Chân cẳng Neville vẫn còn muốn mây loạn xạ Nó hỏi Có phải người đàn ông đó có phải Sirius Black là bạn của bồ không? Harry gật đầu Thầy Lupin chỉa cây đũa phép của thầy vào chân Neville nói khẽ Nào, chấm dứt Bùa phép được giải trừ Chân cảng Neville rất thõng xuống sàn và nằm im ra. Mặt thầy Lupin trắng bệt. Chúng ta hãy... hãy đi tìm mấy trò kia. Chúng ở đâu, Neville? Thầy Lupin vừa nói vừa quay lưng lại cái bệ. Nghe như thể mỗi lời đều khiến cho thầy đau đớn. Neville nói. Dạ, tất cả tụi nó đều ở sông kia. Một bộ não đang tấn công rôn, nhưng con nghĩ nó không sao đâu. Harmony thì bất tỉnh, nhưng tụi con còn bắt được mặt. Một tiếng nổ to và một tiếng gào văng lên từ đằng sau cái bụt. Harry thấy chú Kingsley văng xuống đất, gào lên đau đớn. Khi cụ Dumbledore ra roi, thì mụ Bellatrix cong đuôi chạy. Cụ nhắm vào mụ phóng ra một thần chú, nhưng mụ gạt được. Lúc này mụ đã chạy được nửa đường lên những bậc thềm đá. Harry, đừng! Thầy Lupin hét lên, nhưng Harry đã ruột ra khỏi cánh tay vừa nới lỏng của thầy Lupin. Nó rống lên. Mụ ấy giết chú Sirius, mụ giết chú ấy, con sẽ giết mụ. Và nó lao ra, treo lên những băng ghế đá. Người ta quát thét đằng sau lưng nó, nhưng nó bất chấp. Lai áo chùm của mụ Bellatrix đã khuất ở phía trước và nó bám theo mụ trở lại căn phòng có những bộ não trôi lơ lửng. Mụ phóng một lời nguyền qua dây. Cái bồn giọt lên không trung và lật úp. Dùng dịch tanh thối bên trong bồn tưới ướt mem Harry. Những bộ não rớt ra và trượt qua người nó. Bắt đầu quay tích những giải tua dài màu mè của chúng Nhưng Harry hét văng nhùng bay nhăn Lũ tua bèn văng khỏi nó Bay vào không trung Nó cứ chạy lên về phía cửa Dù trượt dù tuột Nó nhảy qua Luna đang nằm rên rỉ trên sàn Ngang qua Ginny Cô bé hỏi Anh Harry Kai nó dược Baron rôn đang khúc khích cười khe khẽ Và Harmony vẫn còn bất tỉnh Nó dặn cánh cửa mở vào căn phòng đen hình tròn và thấy Bellatrix biến mất qua một cánh cửa ở phía bên kia. Xa hơn chút nữa là hành lang dẫn trở lại những cái thang máy. Nó đuổi theo nhưng mụ đã đóng cửa lại sau lưng và bức tường lại bắt đầu quay tích mù. Một lần nữa nó bị dây quanh bởi những dệt sáng xanh lam do những ngọn nến xoay nhanh tạo ra. Khi bức tường khựng lại, nó tuyệt vọng thét to. Đâu là lối ra? Lối ra ở đâu? Căn phòng dường như từ nãy giờ chỉ chờ đợi nó hỏi, cánh cửa ngay đằng sau nó mở tung và hành lang dẫn đến thang máy trải dài ngay trước mắt nó, trống vắng và được thắp sáng bằng ánh đuốc Nó cắm đầu chạy, nó nghe tiếng thang máy kêu lanh canh phía trước mặt, nó phóng lên lối đi, quanh qua góc tường, nắm tay giọng âm ầm vào cái nút gọi thang máy. Cái thang máy kêu chói lói rồi hạ xuống càng lúc càng thấp, khung cửa lưới bằng vàng mở ra và Harry nhào vô trong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 và trang trí bằng vàng ở tận cuối hành lang dành tai, khiến cho cánh cổng kêu lên như chuông rung. Có thêm nhiều tiếng bước chân vang lên, mụ Bellatrix đã ngừng chạy. Harry cúi lầm khom phục sâu quần thể tượng lắng nghe. Mụ nhái giọng Bibo của em bé gọi nó, "Ra đi, ra đi nào bé Harry." Giọng của mụ vang dội lại trên sàn gỗ bóng láng. "Vậy thì mi chạy theo ta để làm gì hả? Ta tưởng mi theo đến đây là để báo thu cho thằng anh họ của ta ấy chứ?" ta quyết báo thù harry thét gian và từ nơi thầm kín nhất những bóng ma harry dường như đồng thanh phụ họa hô vang khắp phòng ta quyết báo thù báo thù báo thù chà mi thương hắn giữ về sao em bé porter một nỗi căm hận mà trước đây nó chưa từng biết đến trào dâng trong người harry nó lao mình ra khỏi chỗ núp đằng sau bùn phun nước mà gào lên nhục hình mụ Bellatrix gào lên Thần chú đã quật mụ, ngã bật xuống sàn, nhưng mụ không hoàng hoại đến siết trong đau đớn như Neville đã từng trải qua. Mụ gần như đứng dậy được ngay, thở không ra hơi và không còn cười nữa. Harry lại nấp vào đằng sau bùng phun nước, đòn phản bùa của mụ Bellatrix trúng ngay đầu của pho tượng anh chàng pháp sư đẹp trai, khiến cái đầu bị nổ văng ra xa và rớt xuống sàn cách đó chừng 6-7 thước, cả sức mép dệt trên sàn gỗ. Mụ quát trước đây mi chưa từng xài đến lời nguyền không tha phải không nhóc tì mụ đã thôi nhại giọng em bé mi cần phải muốn nhóc à mi phải thực sự muốn gây ra đau đớn kìa để lấy nó làm vui kìa một cơn giận chính đáng chẳng làm ta đau lâu được đâu ta sẽ chỉ cho mi biết cách xài nhé ta sẽ dạy mi một bài học harry từ nãy giờ đang mon men dòng theo bồn phun nước ở phía bên kia mụ Bellatrix. Nhục hình Harry buộc lòng phải chùi trở xuống nấp kỹ Trong khi cánh tay của bức tượng nhân mã cầm cung Bị văng xa Và rứt xuống sàn một cái rầm Cách cái đầu bằng vàng của chàng pháp sư đẹp trai không xa lắm Mụ kêu to Porter, My không thể nào thắng được ta đâu Nó nghe tiếng mụ di chuyển về bên phải Cố gắng tìm vị trí nhắm nó chính xác hơn Nó lùi quanh bức tượng để tránh xa mụ Cuối lầm khom đằng sau mấy cái chân của con nhân mã đầu nó ngang tầm với đầu con gia tinh. mụ Bellatrix dẫn ra rã. Ta đã và đang là đầy tớ trung thành nhất của chú tể hát ám. Ta đã học nghệ thuật hát ám với ngài và ta biết những bùi chú hùng mạnh đến nỗi mi một thằng nhóc khốn khổ đừng hòng hy vọng đua tranh. Harry ho, điểm quyết. Nó đã mong men vòng quanh đến được vị trí con yêu tinh đang đứng tươi cười nhìn lên anh chàng pháp sư mất đầu và nó đã nhắm ngay lưng mụ mà phóng bùa. Trong khi mụ đang ngó quanh bồn phun nước để tìm nó, mụ phản ứng nhanh đến nỗi nó không có thời giờ để thập xuống. Thần hồ mệnh! tia sáng đỏ phóng ra, thân chú điểm quyệt của chính Harry dội ngược lại khổ chủ. Harry bò ngược trở lại đằng sau cái bồn phun nước và một trong hai cái tay nhọn quắc của con gia tinh bày béo qua căn phòng. Mụ Bellatrix hét, Potter, ta sẽ cho mi một cơ hội, đưa cho ta lời tiên tri, lăn nó ra cho ta ngay bây giờ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 Mụ rít lên, đồ nói láo. Nhưng giờ đây Harry có thể nghe được cả nỗi kinh hoàng ẩn sau cơn giận dữ. Mày giữ nó mà Potter, và mày sẽ giao nó cho tao. Thu hồi lời tiên tri, thu hồi lời tiên tri. Harry lại phá ra cười, bởi vì nó biết làm như vậy sẽ chọc cho mụ Bellatrix điên tiết lên. Cơn đau trên đầu nó càng lúc càng dữ dội, đến nỗi nó nghĩ cái sọ của nó có thể nổ tung ra. Nó phe phẩy bàn tay không từ đằng sau bức tượng con yêu tinh Đức dành tay, rồi nhanh chóng thụt tay lại khi mụ phóng thêm một tia sáng xanh biếc bay về phía nó. Nó hét. Không có gì hết. Không có gì để triệu hồi hết. Nó đã bệp dụng và không ai nghe được nó nói cái gì hết. Hãy nói với ông chủ của mụ là... Mụ Bellatrix gào lên. Không, không đúng, mày nói láo. Thưa chủ nhân, tôi đã cố gắng, tôi đã cố gắng. Đừng trừng phạt tôi. Harry la to. Đừng phí hơi sức vô ích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 Chú tệ Voldemort đã xuất hiện ngay giữa hành lang, cái đuổi phép của hắn chĩa thẳng vào Harry. Nó đứng ngay người như bị đông cứng, hoàn toàn không thể nhúc nhích cục cửa. Voldemort trừng trừng nhìn Harry bằng đôi con mắt đỏ ngầu đầy nhẫn tâm đó, nói khẽ. Vậy là My đã làm bể lời tiên tri của ta? Không, Bella à, nó không nói dối. Ta nhìn thấy sự thật đang đáp lại từ bên trong bộ óc vô dụng của nó. Bao nhiêu tháng rồng rã chuẩn bị, bao nhiêu tháng rồng rã nỗ lực, và lũ tử thần thực tự của ta lại một phen nữa để cho Harry Potter phá bỉnh ta. Mụ Bellatrix nức nở, nhào tấm thân mụ xuống dưới chân của Voldemort, trong khi hắn chậm rãi bước đến gần. Thưa chủ nhân, xin tha thứ cho tôi, tôi không biết. Lúc đó tôi đang đánh nhau với tên người quá thú Black. Chủ nhân ơi, ngài nên hiểu. Cầm đi Bella. Voldemort thốt lên bằng giọng đe dọa. Chút nữa ta sẽ tính đến My. My tưởng là ta đột nhập vào bộ pháp thuật để nghe những lời tạ tội, dối trá của My hả? Nhưng thưa chủ nhân, nó ở đây, nó ở dưới. Voldemort chẳng thèm bận tâm. Hắn lặng lẽ nói. Ta không còn gì để nói với My nữa. Porter, My đã quấy rầy ta quá nhiều lần và quá lâu rồi. Avada Kedavra harry thậm chí không kịp mở miệng kháng cự đầu óc nó trống trơn, cái đũa phép chỉ xuống sàn nhà một cách vô dụng nhưng bức tượng bằng vàng mắt đầu của chàng pháp sư đẹp trai trong bồn phun nước bỗng nhiên bừng lên sinh khí nhảy ra khỏi cái bệ tượng đáp xuống sàn một cái rầm đứng giữa harry và voldemort thân chú của voldemort chỉ sướt qua ngực bức tượng một chút xíu khi chàng pháp sư dang tay ra che chở cho harry cái gì voldemort kêu lên Trừng mắt nhìn quanh, và rồi hắn thở ra. Dumbledore! Harry ngoảnh lại sau nhìn, trái tim nó đập bình bình. Cụ Dumbledore đang đứng ngay trước cánh cổng bằng vàng. Voldemort giơ cây đũa phép của hắn lên, tung ra một tia sáng xanh nữa, nhắm vào cụ Dumbledore. Cụ bèn xoay mình và biến mất trong một cái phất nhẹ vạt áo choàng. Một giây sau, cụ lại xuất hiện ngay đằng sau Voldemort, và dãy cây đũa phép của cụ về phía những bức tượng còn lại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 Hắn cũng biến mất ngay để sau đó lại hiện ra bên cạnh hồ nước. Bức tượng chàng pháp sư mất đầu xô mạnh Harry ra phía sau, tránh xa cuộc chiến đấu. Trong khi cụ Dumbledore chặn đầu Voldemort và con nhân mã bằng vàng chạy nước kiệu quanh cả hai kỳ phùng địch thủ này. Cụ Dumbledore điềm tĩnh nói Chọn đêm nay để vào chúng này thì hơi ngu, thoa mà. Các dũng sĩ diệt hắc ám đang tiến về đây. Voldemort đốt giác lại.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 Và lần này Voldemort buộc phải làm phép gọi từ cõi hư không một tấm khiên bạc sáng lóa để gạt đỡ. thần chú của cụ Dumbledore chẳng biết là thần chú gì gây hư hại thấy rõ cho cái khiên mặc dù nó phát ra một tiếng kêu nghe như tiếng còng trầm gian. Một âm thanh gây ấn xương sống một cách kỳ quái. Đôi mắt đỏ ngầu của Voldemort nheo lại ngó qua đầu của cái khiên hắn kêu lên Lão không cố giết ta sao Dumbledore? Dượt lên trên bảo tàng thế sao, lão? Cụ Dumbledore bình thản đáp. Cả hai chúng ta đều biết là có những cách khác để tiêu diệt một con người, Thomas. Cụ tiếp tục bước về phía Voldemort. Như thể không hề có một chút mảy may sợ hãi nào trên thế gian này. Như thể không có sự cố gì xảy ra có thể ngăn cản bước chân thông thả của cụ đi lên hành lang. Ta thú nhận là chỉ lấy đi mạng sống của ngươi thì không đủ thỏa mãn ta. Voldemort gầm gừ Chẳng có gì tồi tệ hơn cái chết đâu Lão Dumbledore à. Người nhầm to rồi Cụ Dumbledore nói Vẫn tiến đến gần Voldemort hơn Và nói năng dịu dàng như thể Hai người đang thảo luận bên bàn trà Harry cảm thấy hoảng sợ Khi thấy cụ cứ đi tới trước Chẳng khiên mâu che chắn Mà cũng không phòng vệ gì hết Nó muốn thét to một lời cảnh báo Nhưng bức tượng pháp sư không đầu Cứ lôi ngược nó ra sau Về phía bức tường khóa hết mọi nỗ lực dùng dãy thoát ra của nó. Cụ Remidor vẫn bình thản nói tiếp. Thực ra, chính việc không thể hiểu rằng có những điều còn tồi tệ hơn cả cái chết đã luôn luôn là nhược điểm lớn nhất của ngươi. Một tia sáng xanh biếc nữa phóng ra từ phía sau cái khiên bạc. Lần này chính con nhân mã độc thủ đang phi nước kiệu trước mặt cụ Remidor, lãnh đủ bùa chú và nổi tung thành trăm mảnh vụn vang tung tóe. Nhưng trước khi các mảnh vụn kịp rơi xuống mặt sàn, cụ Dumbledore đã thu hồi cây đũa phép của cụ và dung dậy nó như thể quất một cây roi. Một ngọn lửa mảnh và dài bay ra từ đầu cây đũa phép quấn quanh Voldemort khiên che cùng tất cả. Trong tích tắc, tưởng như cụ Dumbledore đã chiến thắng. Nhưng rồi sợi dây thần lửa ấy bỗng biến thành một con rắn chúa lập tức buông thả Voldemort ra và quay ngoắt lại rít lên một cách giận dữ.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 Từ đầu cây đũa phép của Voldemort nhắm thẳng vào cụ Dumbledore, còn con rắn thì đã tấn công. Fox xà xuống phía trước cụ Dumbledore, há mỏ rộng và nuốt trọn tia sáng xanh. Con phương quan bốc cháy và rớt xuống sàn, nhỏ xíu, nhăn nheo, không bay lên được nữa. Cùng lúc đó, cụ Dumbledore dùng cây đũa phép theo một chuyển động dài linh hoạt còn rắn chỉ còn xém tí xíu nữa là cắm phập răng nanh của nó vào cuộn jumodo, lại bầy vút trở lại không trung và biến mất trong một cụm khói đen. nước trong hồ bỗng dâng lên và bao phủ khắp người voldemort như một cái kén bằng thủy tinh nấu chảy. trong vài giây voldemort chỉ còn được nhìn thấy như một hình thù không mặt mũi, dần dần đen đúa, lung linh, mơ hồ trên cái bệ tượng. Rõ ràng là đang dùng dãy để biết đi cái khối bao bọc đang khiến hắn ngạt thở. Rồi hắn biến mất, cho nước lại rút xuống, đổ xuống hồ một cái rầm, tạo thành sóng dạt mạnh vào thành hồ, dăng tóe cả ra ngoài mặt sàn láng bóng. Bellatrix thét lên, chủ nhân! Chắc là xong hết rồi, chắc là Voldemort đã quyết định chuồn thẳng rồi. Harry dậm chạy ra khỏi chỗ núp đằng sau bức tượng chàng pháp sư vệ sĩ của nó. Nhưng cụ Dumbledore la to Harry ở yên đó Lần đầu tiên Giọng cụ Dumbledore nghe có vẻ hoảng sợ Harry chẳng hiểu tại sao cả Hành lang hoàn toàn trống vắng Chỉ có mỗi thầy trò nó Mụ Bellatrix thì đang thổn thức Phía dưới bức tượng kẹp chặt mụ Trên sàn thì con Fox Đang phục sinh dưới dạng Một con chim non kêu lip chip yếu ớt Và bỗng nhiên Cái thèo của Harry nổ bùng ra Nó biết là nó đã chết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 khiến cho nó cảm thấy xương hàm của nó cơ động trong cơn đau thống thiết. Giết ta đi, Dumbledore. Không nhìn thấy gì hết và hấp hối, từng mảng nhỏ trong cơ thể Harry đều rống lên để giải tỏa nỗi đau. Harry lại cảm thấy sinh vật đó sử dụng miệng nó một lần nữa. Nếu cái chết chẳng có ý nghĩa gì, thì Dumbledore hãy giết thằng nhỏ. Harry nghĩ, hãy ngừng cơn đau lại, hãy giết hết cả hai chúng tôi chấm dứt đi của Remora chết chóc chẳng thấm thía gì đâu so với nỗi đau này giầm mình sẽ gặp lại chúa Sirius trong lúc trái tim của Harry tràn ngập cảm xúc thương tâm thì dòng quấn của sinh vật đó lỏng dần cơn đau biến đi Harry nằm úp mặt xuống sàn cặp mắt kiến của nó đã dần mất nó run cầm cập như thể đang nằm trên mặt băng chứ không phải sàn gỗ rồi có tiếng người nói chuyện vòng vào hành lang nhiều giọng nói quá mức, Harry mở mắt ra, thấy cặp kiến của nó đã văng tới cạnh gốc chân của bức tượng mất đầu, đã từng che chắn bảo vệ nó. Nhưng giờ đây bức tượng nằm ngửa thẳng cẳng trên sàn, bất động và bể nứt. Harry đeo kiến lên và ngóc đầu dậy được vài phân thì nhận thấy cái mũi khoằm của cụ Jumperdor chỉ cách chóp mũi của nó có một tí. Con không sao chứ Harry? Dạ, Harry đáp nó vẫn còn rung dữ dội đến nỗi nó không thể nào giữ cho cái đầu thẳng lên đàng hoàng được. và con vô đâu mất đâu? mấy người này là ai? cái gì? hành lang dành tay để nhóc người. sàn hành lang đang phản chiếu những ngọn lửa màu xanh ngọc bích, bây giờ đã bùng cháy lên trong tất cả các lò sưởi dọc theo một bức tường, và một dòng phù thủy cùng pháp sư từ những lò sưởi đó đang tuôn ra. khi cụ ramador đỡ nó đứng lên được rồi.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 Hắn đã vô lấy một mù đàn bà Và đụng thổ mất rồi Ông Fudge lắp bắp nói Tôi biết Williamson à Tôi biết tôi cũng thấy hắn mà Ông Fudge đang mặc một bộ đồ ngủ Và khoác một cái áo sọc dư bên ngoài Ông thở hổn hển như thế Vừa chạy mấy dặm đường Rầu rìa quỷ thần ơi Ở đây, ở tại đây Ngay trong bộ pháp thuật Trời xanh vĩ đại trên cao Chẳng có vẻ gì là có thể Tôi nói nhé, chuyện này làm sao có thể như thế chứ Cụ Dumbledore dường như hài lòng là Harry không hề hấn gì, nên cụ bước tới trước để những người mới đến nhận ra lần đầu tiên sự hiện diện của cụ ở đó. Một vài người trong đám mới đến này giơ cao đủ phép, những người khác chỉ tỏ ra ngạc nhiên. Bức tượng con gia đình, gia tượng con yêu tinh vỗ tay. Còn ông Fudge thì nhảy dựng lên kinh ngạc, đến nỗi hai chân mang dép lê của ổng hỏng khỏi mặt sàn. Cụ Dumbledore nói, Ông Cornelius à nếu ông quá bộ xuống lầu vào trong sở bảo mật, ông sẽ thấy nhiều tử thần thật tử dược ngục bị gom lại trong phòng tử thần, đã được trói lại bằng thần chú chống đồn thổ và đang chờ ông quyết định coi nên làm gì với bọn chúng. Ông Fudge há hốc mồm, dường như không còn tự kìm mình được vì quá ngạc nhiên. Cụ ở đây, tôi, tôi... Ông thẳng thốt nhìn sang những dũng sĩ diệt hắc ám tháp tùng, Và rõ ràng là ông chỉ còn tỉnh táo có một nửa khi la lên. Bắt hắn! Cụ Trimador nói bằng một giọng gian như sấm. Ông Cornelius, tôi sẵn sàng đánh nhau với nhân viên của ông và sẽ lại đánh thắng. Nhưng mới cách đây vài phút, chính ông đã nhìn thấy bằng chứng, bằng chính con mắt của ông rằng tôi đã nói với ông sự thật suốt cả năm trời nay. Chúa tài hát án Voldemort đã trở lại. 12 tháng qua, ông đã săn đuổi nhầm người. Và bây giờ đã tới lúc ông nên lắng nghe sự khôn ngoan tỉnh táo. Tôi không. Ông Fudge gầm gừ giận dữ, nhìn quanh quất như thể hy vọng ai đó sẽ bảo cho ông ta biết nên làm gì. Khi không ai bảo ban gì ông cả, ông nói: "Thôi được, Doris Williamson, đi xuống sở bảo mật và coi cụ Tremadore. Cụ, cụ sẽ cần phải nói cho tôi biết chính xác cái bồn phun nước huynh đệ pháp thuật Ông trố mắt ngó xuống sàn còn ngổn ngang những mảnh vỡ của các bức tượng phù thủy pháp sư và nhân mã nằm tung tóe khắp nơi. Ông nói thêm bằng giọng rền rĩ: Chuyện gì đã xảy ra? Cụ Dumbledore nói. Chúng ta có thể thảo luận chuyện đó sau khi tôi đưa Harry trở về trường Hogwarts. Harry nào? Harry Potter hả? Ông Fudge xoay người lại trừng mắt ngó Harry. Nó vẫn còn đứng tựa vào bức tường bên cạnh bức tượng đổ.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 Cụ chỉ kê đũa phép vào cái đầu tượng và lẩm bẩm. cản quá. Cái đầu tượng bừng lên màu sáng xanh lơ và rung lắc ầm ĩ trên sàn gỗ trong vài giây, rồi nằm im re trở lại. Khi cụ Dumbledore lượm cái đầu lên và cắp nó đi về phía Harry, ông Fudge nói, Nghe đây này, cụ Dumbledore, cụ không có thẩm quyền đối với cái khóa cản đó. Cụ không thể nào làm những chuyện như vậy ngay trước mặt bộ trưởng pháp thuật. Cụ... Giọng của ông ta ngắt ngứa dần khi cụ Dumbledore nhớ mắt nhìn qua cặp kiến nửa dành trăng để chăm chú ngắm gương mặt của ông ta một cách uy phong. Cụ Dumbledore nói Ông sẽ ra lệnh chuyển bà Dolores Umbridge ra khỏi trường Hogwarts. Ông sẽ bảo các dũng sự việc hắc ám của ông ngừng truy lùng giáo viên bộ môn chăm sóc sinh vật quyền bí. Để ông ta có thể trở về trường và làm việc, tôi sẽ dành cho ông.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 Tất sẽ đến được tay tôi Ông Fudge càng thộn ra Cợ hại hơn bao giờ hết Miệng của ông há hốc Còn gương mặt tròn do của ông Thì càng trở nên đỏ hồng hơn Dưới mái tóc xám bù xù Tôi... Cụ... Cụ Trâmador quay lưng lại ông ta Harry cầm cái khóa cản này Cụ đưa ra cái đầu tượng dàn chóe Harry đặt bàn tay của nó lên đó Không cần bận tâm nữa, việc nó sẽ làm sau đó hay nơi nó sẽ đi tới. Cụ Dumbledore khẽ nói, thầy sẽ gặp lại con trong nửa giờ nữa. Một, hai, ba. Harry cảm thấy cơn chấn động quen thuộc của một cái móc sốc mạnh đằng sau đúng. Mặt sàn gỗ bóng láng biến mất dưới chân nó. Hành lang dành tay, ông Fudge, cụ Dumbledore, tất cả đều biến mất. Và nó thì đang bay tới trước trong một cơn lốc màu sắc và âm thanh.